Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn thân thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình. Ngày hôm nay Viên Lô Xe sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tình yêu của bác sĩ khoa phụ sản. Thưa các bạn, nàng 25 tuổi, thân là còn một sướng nữ, thế nhưng lại phải tìm đến bác sĩ khoa phụ sản bởi vì một căn bệnh tế nhị. Ở đây nàng đã gặp được một vị bác sĩ với phong thái vô cùng lạnh lùng, hắn chính là người đàn ông đầu tiên được nhìn thấy. Điều mà nàng đã cất giữ cho lão công của nàng Và cũng đã cùng với nàng trải qua Những chuyện mà nàng không thể nói cho người khác biết được Nhưng điều làm cho nàng không thể nào ngờ tới Cũng chính nhờ cơ duyên này Mà nàng có thể gặp được tình yêu đầu đời của nàng Thế nhưng vị bác sĩ kia lại chính là một tên đầu gỗ Hắn mặc dù nhận ra tình cảm của nàng Nhưng lại một mực từ chối mà không dám tiếp cận Đã thế lại còn sẵn sàng đứng ra để làm mối cho nàng Với một nam nhân khác Điều này làm cho nàng tức giận Nàng nhất định sẽ khiến cho hắn phải cạo nấu thành cơm, rồi rồi phải thừa nhận tình yêu đối với nàng. Và rồi cuộc hành trình này sẽ được diễn ra một cách thú vị như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy si cùng trải qua những tình tiết hài hước trong câu chuyện Tình yêu của bác sĩ Khoa Phụ sản này nhé! Đứng trước cửa phòng khám, như ý Khoa Phụ sản Tạ Dây Hình cảm nhận được những lời này thật là sâu sắc. Sau qua tuổi 25 mà nàng vẫn là sử nữ, Sắp lần đầu tiên bước vào khoa phụ sản, Nàng đã lên mạng tìm hiểu Phòng khám này chất lượng rất tốt Bởi sáng hôm nay lại là bác sĩ nữ khám bệnh Mà trọng điểm là Mỗi mũi của nàng vừa dưng vừa ngớ Lại không thể thoát nước được nha Giống biết như thế này nàng sẽ không đi spang Xong ngâm suối nước nóng Trận này quả thực là muốn sống một ngày Lại dài bằng một năm Nghe nói đi tắm suối nước nóng Có khả năng lây qua đường sinh dục Nàng đi một lần lại dấy ngay bông cải Quả thực là oan ức thật lớn nha Bệnh lây qua đường sinh dục, tốt xấu gì cũng muốn có một chút kinh nghiệm, nhưng nàng ngay cả hưởng lạc cũng không có, lại còn phải chịu khổ như thế này, thật sự là không có một chút thiên lý nào hết cả. Vì vậy, chọn một ngày bình thường, buổi sáng không có nhiều người lắm, nàng đặc biệt đến khám bệnh, vì hạnh phúc cả đời sau này, nàng chấp nhận. Tạ giày hình để cửa kính ra, chỉ thấy tại quầy y tá mỉm cười nói, Nghĩ hào, hào cái gì mà hào chứ, hào hào thì ai sẽ đến cắp bác sĩ đây, Thật may là đối phương còn cho nói là hoan nghênh quang lâm, nếu không nàng sẽ có khả năng mà phát hỏa. Mắt đeo kính, đầu đội mũ, nàng chỉ hy vọng sẽ không gặp người quen mà cố ý hạ giọng nói. Tôi muốn đăng ký, tôi là lần đầu tiên đến ạ? Dạ vâng, xin điền một chút hồ sơ tư liệu sơ chuẩn. Tạ dài hình tiếp nhận bức thầy bút, rất muốn khai bừa nhưng rồi lại sợ phạm pháp. Bản đăng ký bất khai đủ lại, trên cơ bản chỉ có ngày kinh nhật lần trước. Là còn phải suy nghĩ Còn những cái khác Thì không có kết hôn Không có quan hệ Cũng không có mang thai nốt Có cái quái gì đâu mà gai với báo chứ Chờ nàng ngoan ngoãn điền xong Đưa ra thẻ căn cướp cùng 100 nhân dân tệ Y tá lập tức giúp nàng đưa ra số liệu vào Mời ngồi. Số của cô là 13 Chờ một chút màn hình sẽ thông báo ạ Cảm ơn cô Số 13 thật là nhiều may mắn nha Nàng có thể sẽ không bị làm sao chứ Nghe nói trị liệu bông cải Phải dùng biện pháp điện tiêu nha. À, ở trong phòng khám sinh này, xem ra đều là phụ nữ có thai đi cùng với chồng. Tạ Gia Hình hoài nghi, chỉ là có một mình cô, tới đây để khám bệnh lê qua đường sinh dục đi. Trong lúc nhất thời trong lòng, lòng tự trọng tụt tốc, nàng một lòng nghĩ thầm muốn chui đầu vào vách tường bên cạnh. Màn hình thay đổi, giải thố thì nhau nhảy múa, rốt cuộc thì cũng đến lật tạ Gia Hình lên đoạn đầu đài. Thấy chết nhưng không sờn, Nàng đi vào trong phòng khám Rõ ràng nhìn thấy một vị bác sĩ nam đang ngồi trước bàn Mặc áo blue trắng mang kính mắt Tuổi ước chừng 30 Bộ dạng đứng đắn Mời ngồi Có vấn đề gì sao Bác sĩ âm thanh trầm ổn cắt tiếng hỏi Là vấn đề khá lớn nha Hôm nay buổi sáng không phải là bác sĩ nữ Tới khám bệnh sao Trưa bò kia mới sinh ra Nàng chưa bao giờ để cho nam nhân xem qua đóa hoa nhỏ mềm mại của mình nha huống chi lại đang có bệnh Nàng như thế nào còn mặt mũi để gặp người khác nữa chứ Cô là đang muốn nói tới Bác sĩ liều nhã tử Cô ấy hôm nay và ngày mai đều là xin nghỉ phép cả Nếu như cô muốn cô ấy khám bệnh Thì có thể ngày sau đạt đến đây Hôm nay sẽ không thu phí đăng ký đâu Vì bác sĩ này còn rất là tố tình đạt lý nha Tại dây hình đối với hắn có ấn tượng tốt Đồng thời lại lo lắng trong lòng Hôm sau nếu xin nghỉ phép sẽ gặp khó khăn huống hổ nàng đã đau khổ không thể nào chịu nổi Nếu như không trị liệu công chừng sẽ phát triển nha nàng nhìn hắn trong bộ quần áo trắng sáng như tuyết trước ngực ghi ba chữ là Lâm Thư Hoàng người này xem ra rất là có trí khí hành vi quấy nhiễu tình dục cơ bản sẽ không xuất hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net